Không hề có chút sinh cơ nào cả. Nhưng mà vẫn như trước có được khí thế khổng lồ vô cùng. Một gốc cổ thủ như vậy tuyệt đối chính là thần tích. Không thể tưởng tượng được hình dáng của gốc cổ thủ kia khi có tán lá rầm rạp sẽ như thế nào. Cũng không có cách nào tưởng tượng được quá trình nó từ một cây hạt giống sinh ra.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 Nhanh chóng bay thẳng về phía thành trì phế tích ở phía đường chân trời kia. Rá, rá. Phó thư bảo đang cưới trên lưng châu nhất thời mạnh mẽ thúc vào bụng châu một cái. Con châu dưới chân hắn kêu lên một tiếng. Sau đó cũng nhanh chân phóng chạy về phía trước. Sau lưng phó thư bảo đội ngũ hơn 5.000 người kia cũng nhanh chóng chạy theo. Rất nhanh.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 Cũng rất nhanh có thể tìm ra được. Đứng trên đỉnh đồi cát từ xa nhìn về phía khởi nguyên tri thủ. Nó đã là một sự tồn tại cực kỳ nguy nga trắng lệ rồi. Nhưng mà khi đi tới dưới chân của nó. Phó thư bảo mới phát sắc ra. Nhân loại ở dưới chân của nó nhỏ bé đến mức nào A Với thể tích của hắn.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 Những bí mật sau lưng nó càng khó có thể biết hết được. Chẳng qua, ta tin tưởng rằng, những cái bí mật này cuối cùng cũng có một ngày sẽ được phá xảy. Nhìn lên gốc đại thổ cao lớn gần như tiến nhập trời xanh kia trong lòng Phó Thư Bảo lại dâng lên một trận cảm khái. Dưới sự chỉ thị của Phó Thư Bảo, bách nhân đội hộ tục.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 Mà cũng là nữ hài tử cho đến bây giờ vẫn còn duy trì một mối quan hệ phức tạp với hắn. Băng khoanh. Chính là cháu ngoại của mạng sầu. Đường chủ luyện lực sĩ đường Huy Vân Tông. Một trong tứ đại tông phái lớn. Tình nhân của tử dưỡng tú cát. Cái tên tử dưỡng tú cát kia đã hóa thành cho bụi. Bị thả trôi theo dòng nước.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 Vẫn là khiến cho hắn không kềm được nhớ đến cái gã nam nhân Tú Cát kia. Có lẽ, nếu như không có sự xuất hiện của ta, băng oanh hiện tại đã gả cho Tú Cát rồi. Biết đâu hiện tại đã là mẹ của đứa nhỏ ta. Hai những chuyện tình trên thế gian đúng là biến hóa vô thường. Chỉ là một chút cảm giác thò chết cáo khóc. Nhưng mà trong lòng Phó Thư Bảo không ngờ cũng nổi lên một tia thương hại. Một chút tiếc thương. Đương nhiên. Nếu như lúc này Tú Cát đột nhiên sống lại mà nói. Hắn khẳng định sẽ lại một lần nữa nghĩ cách đem đối phương giết chết. Sau đó lại đốt thành cho bụi. Thả trôi sông. 0405-2014-2049 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 463 gặp lại vị hôn thê một. Như thế nào? Không nhớ ta hay sao? Băng oanh nhìn chầm chầm phó thư bào, ngứ khí lãnh đảm, ánh mắt cũng trở nên phức tạp. Cái tên gia hỏa này cho đến bây giờ vẫn còn là vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng.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 Thì hiện tại trên một phần của hắn cỏ cây đá mọc cao quá đầu người rồi. Há hả ta cũng không ngờ được à. Nhưng mà vương thất của Thánh Lan Quốc lại thỉnh cầu ta phải thay thế bọn họ tham gia. Ngươi nói xem cách này không phải là làm khó người ta hay sao. Trên mặt Phó Thư Bảo lộ ra một nụ cười thô bỉ cảm giác vô cùng xấu xa. Băng oanh cháu như thế nào lại tự cam sa đỏ cùng cái loại du côn lưu manh này nói chuyện như vậy chứ? Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ phía sau chính là Mạc Sầu, đường chủ luyện lực sĩ đường của Quy Vân Tông. Phó Thư Bảo cũng không chỉ nhìn thấy Mạc Sầu, còn có thể nhìn thấy được Mạc Kinh Vân cùng với tứ đại thủ vệ giả của Quy Vân Tông đi cùng.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 Mạc Kinh Vân hiện tại cảm giác bình thường hơn rất nhiều. Chẳng lẽ cái lão già kia đã tìm được phương thuốc cổ chuyện gì đó, điều trị được bệnh tật tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Chẳng qua bệnh tình của Mạc Kinh Vân tốt hơn hay xấu đi, hiện tại Phó Thư Bảo cũng không có hứng thú muốn biết nữa. Bởi vì, cho dù Mạc Kinh Vân có hoàn toàn khôi phục,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 Người như ngươi vậy căn bản là không có nửa điểm cơ hội để cho tiếp dẫn chi thuyền xuất hiện. Khói miệng của mạc sầu nhích lên một nụ cười tràn ngập vẻ trào phúng. Phó thư bảo nhất thời tức đến vệnh sâu. Những tên gia hỏa này. Trước kia khinh thường hắn cũng thì thôi đi. Chèn ức. Khi dễ hắn cũng không tính là cái gì.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 Phó Thư Bảo cũng không chút cử động, bộ ráng khí định thần nhàn, cười cười nói. Bảo An, đối với đám người Cương Đông cùng với mạc sầu mà nói, đây tuyệt đối là từ ngư mới mẻ. Trong trí nhớ của Cương Đông, Phó Thư Bảo là một tên gia hỏa miệng nói toàn những lời mê sảng. Cho nên hắn căn bản là chẳng thèm để ý tới hễ liếc mắt nhìn ba vị đồng sự, rõ ràng chính là bộ dáng bên mình đông người hơn. Đúng chính là cơ hội tốt để giáo huấn phó thư bảo, cho nên hắn làm sao có thể buông tha cho được. Không chút chần chừ, hắn liền huy huyền đánh thẳng về phía phó thư bảo.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 Một đầu hỏa diễm chi quyền như vậy, cho dù là một tấm thiết bản dày cỡ găng tay, cũng tuyệt đối bị một quyền đánh ra một lỗ thủng lớn. Hơn nữa còn nung chảy nước thép văng bắn khắp nơi nữa. Phó thư bảo vẫn là một chút không động, hoàn toàn chấn định. Thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không hề chớp lấy một cái phanh. Một tiếng vang nặng nề phát ra. Thời điểm khi mà muốn nhìn lại cảnh cách đầu quả dưa mà nhân thần cùng căm phấn kia của phó thư bảo giống như là một quả dưa hấu bị đập nát tan tành. Thân thể của cương đông đột nhiên từ trên mặt đất vang thẳng ra ngoài. Mãi cho đến khi bay xa hơn 10 thước mới nặng nề đập thẳng lên trên mặt đất. Cũng không có thanh âm kêu la thảm thiết.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 Lần thứ hai gọi tên gã nam nhân có mối quan hệ phức tạp nhất trong cuộc đời của nàng. Cái gì? Phó thư bảo khẽ xoay người lại. Băng oanh nói. Ta nghĩ muốn hỏi ngươi tú cát đến tột cùng là ở chỗ nào? Phó thư bảo cười cười, nói xem tại t Ô N G, huyện O, A N, huyện Công, O M.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 Ánh mắt của băng oanh gắt gao nhìn chầm chầm trên người của Phó Thư Bảo. Tựa hộ như là muốn nhìn thấu nội tâm sâu nhất trong lòng hắn. Mà kể nữ nhân điên ngươi. Ngươi muốn nam nhân, muốn đến phát điên rồi hay sao? Chết sang một bên đi. Phó Thư Bảo ném lại một câu, ngay cả đầu cũng không quay lại, lượng thường bước đi. Có một vài nữ nhân căn bản không đáng được thương hại. Tuy rằng bộ dáng của băng oanh rất không tệ, nhưng mà phó thư bảo đối với nàng, vĩnh viễn cũng không có cái loại ảnh giác tình cảm nam nữ. Thậm chí ngay cả một chút cảm giác có thể câu thông cũng đều không có.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 0405-2014-2050 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 463 gặp lại vị hôn thê hay Đáng giận Mạc sầu có thể nhịn Nhưng mà tứ đại thủ vệ giả quy vân tôn phía sau Cũng không thể nhịn nổi Cương Đông tiến lên trước hai bước Khí thế chiến đấu nhất thời bùng phát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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 464 kho mông. Đem đám người Quy Vân Tông lẳng ném lại phía sau, không thèm để ý tới nữa. Trong lòng Phó Thư Bảo lại âm thầm nói. Một khi Quy Vân Tông đã đến đây rồi, không biết Hội trưởng Long Điền có đến đây hay không?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 Có đôi khi ở bên trong mấy vạn người muốn tìm kiếm được một người cần phải có vận khí. Đi vòng quanh quảng trường một vòng, phó thư bảo liền ở một địa phương đông đúc tìm thấy hội trưởng Long Điền. Hai gã nam nhân một già một trẻ thân mật ôm um trầm nhau tại chỗ. Một phen đem các ánh mắt kinh ngạc chung quanh trực tiếp bỏ sang một bên. Thật sự là không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp lại ngươi à? Bảo thiếu ra. Ta từng cho người đi đến tú quốc tiếp dẫn ngươi. Thế nhưng liên tiếp phái ra mấy người cũng không thể nào tìm được ngươi cả. Long điện buôn phó thư bảo ra, vui vẻ nói. Lần này phó thư bảo tới Thánh Lan Quốc là bí ẩn làm việc.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 Bởi vì bên trong hội sở luyện lực sĩ đế quốc, người có quan hệ tốt nhất với hắn chính là Tha Na Sâm Lý Sự. Cũng sống với hội trưởng Long Điển. Có rất nhiều hội trưởng tại các phân hội cũng có quan hệ không tệ với Tha Na Sâm Lý Sự. Nhưng mà hiện tại, tầm quan hệ này biến mất. Bọn họ cũng biến thành quần thể bị cô lập.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 Cách mà hắn cảm thấy hứng thú chính là hiện tại. Nếu như thành công đem cố thế lực trước đây của Tha Na sâm chiêu nạp lại cùng một chỗ với nhau. Hình thành nên một cách liên minh ít lợi. Như vậy thực lực bên phía hắn nhất định sẽ bành trứng lên thật lớn.